Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không có giống đối với tôi. Sao bác vũ nghiền răng nghiền lợi, hai tay nặng nè dừng trên vai của cô, hận không thể bóp đát cô. Anh cũng nên đi hẹn hò. Cao chủ tịch ngân hàng không phải vẫn muốn sắp xếp anh đi ăn cơm cùng con gái ông tai sao? Cô cố gắng nói. Còn gì nữa? Sao bác vũ tử kẽ răng bật ra câu hỏi. Còn có... Cuộc sống của anh, tôi cũng có thể tạm thời không can thiệp sao? Nếu không bước ra từng bước, cô cảm thấy Gia Bác Vũ vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ cảm giác anh đối với cô. Có thể, em cứ coi như tôi là cấp trên của em, phải công tư rõ ràng, con phải rất công tư rõ ràng." Gia Bác Vũ hồng thần ác giác nói, đầu ngón tay càng nắm càng chặt. Hạ Đâu Khâu thấy cánh tay của anh muốn anh buông tay. Cấp trên không nên dùng tư thế này nói chuyện với trợ lý. Cô nói Tôi nói Em muốn công tư phân mình thì công tư phân mình Nhưng còn tôi thì làm không được Anh cầu chấp suy trì tư thế cũ Con người đen giận trừng mắt cô Anh đây là quầy nhiễu tình dục Lúc tôi hôn em mới tính Sao bác vũ cuối đầu lại muốn hôn cô Cô che miệng của anh cố chấp nói Không thể Anh cứ như vậy sẽ quầy nhiễu suy nghĩ của tôi Cứ quầy nhiễu đấy Nếu tôi có khả năng quấy nhiễu suy nghĩ của em, cô nghĩ là em đã động tâm với tôi, làm gì còn quản thích hay là thói quen. Dù sao nam nữ có thích nhau thì sau này sớm muộn gì cũng sẽ biến thành đồ quen. Không, chúng ta đều nên biết rõ ràng." Cô cố chấp nói. "Trong đầu em toàn là đá sao?" Sắc mặt Già Bác Vũ xanh mét hỏi. "Anh biết rõ tình huống của chúng ta là đặc thù. Hừm, tôi đã mấy tuổi rồi?" Chẳng lẽ tôi không rõ mình đáng thích hay là do thói quen sao Sao bác vũ đẻ cô ra sắc mặt sảnh mét Hai đều khấu giả bộ không nghe anh gắt Vừa hay tôi muốn xuất ngoại một tuần Em muốn làm gì thì làm Vừa kéo tôi có cơ hội đi hàng đêm cổng hoan Anh tức giận Anh muốn xuất ngoại một tuần Sao tôi không biết Là chuyện tìm nguyên liệu phát lát tích để làm đối trang điểm bên Nhật Bản sao Cô bất giác cẩn thận tới gần anh một chút Sao nào? Luyến tiếc tối? Trong mắt anh hiện lên ý cười. Cũng không phải anh sẽ không ở lại. Cô cố ý không nhìn anh. Gia bác Vũ nhìn vẻ mặt lạnh nhạt trên mặt cô, đột nhiên cảm thấy Uden Phương thực sự rất chịu thiệt. Đúng, tôi chỉ không ở nhà vài ngày thôi. Có lẽ tôi nên thuận lợi hỏi thăm chị con gái cao chủ tịch một chút. Cô muốn cùng đến Nhật Bản ngâm nước nóng ăn mỹ thực hay không? Anh phụ phụ, ngay cả nhìn cũng không nhìn cô một cái. Hạ Đâu Khấu rất nhanh cắn môi dưới, nhanh đến nỗi anh không phát hiện được. Đi làm mau, sắp muộn rồi. Hạ Đâu Khấu rất nhẹ cánh tay anh, dẫn đầu đi đến cửa. Gia bác Vũ nhìn cô, đột nhiên phát hiện có chỗ không thích hợp. Cô luôn tao nhã, vậy mà lúc này lại bước đi có chút vụng về, giống như học sinh tiểu học muốn ra vở, dường như không có việc gì xảy ra vậy. Sa Bác Vũ còng khẽ miệng, không tiếng động cười, theo đưa cô đi ra cửa phòng. Anh trước kia cứ cho rằng nắm chặt người trong tay mới là an toàn nhất, lại quên nếu chưa từng buông tay, cô sẽ không biết cảm giác được người khác giữ chặt là như thế nào. Cho nên, có lẽ tách ra một đoạn thời gian không phải chuyện xấu, hoặc là làm để cô thấy anh đến gần người khác một chút cũng không phải chuyện xấu. Luôn lo lắng nhớ cô, cho nên chưa từng cho cô cơ hội tưởng niệm hoặc lo lắng khi anh không ở bên người cũng nên thay đổi rồi. Bởi vì Già Bắc Vũ, toàn bộ buổi sáng ở đầu khẩu đều bị vây trong trạng thái tâm thần không yên. Bình thường chỉ cần 15 phút là có thể đánh xong báo cáo, cô lại làm mất nửa tiếng, suy nghĩ sẽ không tự chủ được trở lại trên người của Già Bắc Vũ. Nghĩ anh thật sự sẽ đến Nhật Bản, ngâm nước nóng ăn mỹ thực với người con gái của cao chủ tịch ngân hàng sao? Dù sao buổi sáng anh thật sự muốn cô chuyển điện thoại cho cao chủ tịch. Tóm lại, Chỉ cần ra bắc phố bên kia có gió thổi cò lay Cô liền quên mình vốn đang làm cái gì Bình thường vào 10 giờ sáng Cô sẽ đưa cà phê cho anh Nhưng hôm nay trước khi đưa cà phê Cô lại đặc biệt kiểm tra trang phục dung nhàn của mình một chút Khi vào đưa cà phê Cô cố ý không nhìn vào mắt của anh Nhưng anh lại nhẹ nhàng cầm tay của cô thấp dọng nói Cảm ơn Cô đỏ mặt Sao bộ trần định xoay người Khi đi mau đến cạnh cửa Nghe thấy tiếng anh cười Cô mới đột nhiên phát hiện mình vừa đánh tay theo nhịp nhân mà đi đường. Cô bối bố rối chạy trùi chết, quyết định cơm trưa của anh sẽ nói em gái trợ lý mới tới, đi mua bánh kẹp cho anh. Bởi vì bây giờ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net